Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước đến gần anh Giả vờ quan tâm Người cậu cần tìm là Tần Sinh sao Hạ nhìn ngước mắt Đúng vậy, từ trước một năm trước rồi Trần Tổng, bà có thể hỏi bộ phận nhân sự Cho được số điện thoại của cậu ta được không Cậu ta thiếu nợ cậu à Trần Thanh nghiền ngẫm Hạ nhìn không trả lời Nếu không tiện, tôi không quấy rời bà nữa Tiện chứ Trần Thanh cười Cậu gấp gáp cái gì Nhìn thấy tôi đang bận chút Nếu không Chút nữa chúng ta đổi một địa điểm khác, tôi sẽ nhờ giám đốc niên dự tìm xem." Lặng im vài giây, Hàn Nhân Truyền ra giọng lạnh lùng nghiêm túc, "Đổi sang nơi nào?" Trần Thanh đến gần hai bước, nhanh chóng dựa lên ngực anh, nói nhỏ, "Nơi ăn tí một chút, chỉ có tôi và cậu." Ánh mắt Hàn Nhân ám trầm, khóe miệng hơi cong, "Được." Trốn Giang Hồ liền nói vài thứ đều rất rõ ràng. Phòng được chọn là phòng ở tầng trên cùng của nhà hàng. Anh nhấc cước gọi điện thoại, nói là tối nay tới. Anh lặng lẽ đi theo Trần Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba ta cùng Nam trợ lý cùng lên lầu. Không cần vội vã, Hạ Nhĩ đứng bên ngoài hút điếu thuốc, thuận tiện mua một vài đồ dùng cần thiết, sau đó mới bình tĩnh chăm giái mà đi vào phòng. Trần Thanh hứng vấn mà mở cửa cho anh vào, sắc mặt ba ta phán lệ ửng đỏ một phần, vì rượu, vô văn vì nghĩ đến những kích thích sắp tới. Lúc này, Nam trợ lý cũng vừa bước ra từ phòng tắm, toàn thân không mặc gì, quấn trên cái khăn tắm đang quấn lỏng lẻo ngang hông. Hạ Nhiên vừa đến thế, thế, ra vừa hỏi, "Ba người, cậu có sẵn lòng không?" Vì trong phòng có đầy đủ máy sưởi, Trần Thanh mặc một cái áo lụa mỏng manh, Trần Thanh giơ tay ôm cổ anh, Hạ Nhiên quay đầu đi, hoàn hảo né tránh được, bắt lấy được tay bà ta, không chút khách khí, sau đó hung hăng quặp tay bà ta. "A!" Trần Thanh sợ đến thất sắc, "Cậu cho tôi làm gì?" Hạ Nhiên lấy điện thường vừa mới mua chói mắt đàn lại, mắt nhìn thấy nam trên kia có ý định chạy trốn, anh lấy chân đá tên kia một cái, hắn ngã lăn trên mặt đất. Sau khi đem cho đứa cầu nam nữ này lại với nhau. Đã thế, bọn họ còn đang ở trong tư thế cực kỳ giẫm tình, anh lý di động, tách tách, chụp hơn chụp tấm hình. Không cần chụp, không cần chụp, đừng chụp, mày muốn làm gì?" Trần Thanh lại giọng hét chói tai, cực kỳ sợ hãi. Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, cầm điện thoại ở trên tay, nhìn tên Trì Lý nói, "Ngươi nghe em, bao nhiêu cơ bắp cậu tập luyện đường, nếu bị muốn ta ép khô rồi. Trần Thanh, xóa ngay, xóa cái con mẹ mày." Hạ Nhiên nâng camera ta, tay rồng sắc. Muốn ngủ với ông đây sao? Nằm mơ đi. 6 giờ 9 giờ sáng mai, để cho tôi tới tôi cần, còn không, những bức ảnh này sẽ được đăng lên trang web của công ty. Báo cảnh sát, tao muốn báo cảnh sát. Cũng được, chắc chú cảnh sát chứ cũng sẽ thích những loại chứng cứ như thế này. Sau đó, ông ta thế nào cũng đến hỏi chồng ba một chút tình huống. Hà Nhiên tẩm đặc khen ngợi, nói xem, cuối cùng có đem cho tôi không? Trần Thanh sắp mà cứng đờ cắn răng. Vô lại, Lưu Minh, Lưu Minh. Hà Nhiên bình thản nói, biết được là tốt. Bóng đêm mộng lung, mùa đông cũng đã gần kết thúc, ánh đèn neon chiếu sáng làm cho nơi vườn hoa này thêm chút ấm áp. Hạ Nhiên lại trầm thuốc, bước chậm chậm qua những con phố sẩm uất, ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi vào vạt áo khoác đang mở ra cổ anh. Anh cầm số điện thoại vừa lấy được, yên lặng nhìn thần lâu. Có thuốc, trầm dạ bay lên không, trông như một tầng sương mỏng. Hạ Nhiên tay cầm điện thoại, thanh âm bình tĩnh, "Tần Sinh, là tôi." bệnh viện thì nhất. Đêm qua qua ra được coi là khá yên bình, giãn thích thuận lợi đỡ hai ca đẻ, tới gần bình sáng mới có thể chừa mắt được hai tiếng. Thời điểm cô tan làm, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhìn thấy Hạ Nhiên đã đứng chờ sẵn ở cửa lớn bệnh viện, trong tay là bữa sáng, dần dần nhìn cô mỉm cười. Giãn thích sau khi đến gần, dựa vào anh, đem trọng lượng cả người gác lên người của Hạ Nhiên, giống như một người không xương, mệt mỏi quá đi. Hạ Nhiên cười. Em có muốn chồng em Cho em ôm ấp hôn hít rồi nâng em lên cao không? Vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng Diễn Tích giống như rất nghiêm túc, ngẩng đầu chớp chớp mắt nói, "Được đấy." Hạ Nhiên hôn má phải cô một cái, Diễn Tích bất mãn, "Hứ, chỉ làm cho có lệ." Hạ Nhiên lại hôn một cái nữa bên má trái, nói là đã cơn sứng rồi, Diễn Tích méo môi, "Còn thiếu một cái nữa." Đâu muốn dư nắng sớm, cũng không thắng nổi một Hạ Nhiên mặt mày rượu dàng. Anh nâng mặt Diễn Tích lên, Dùng sức hôn một cái lên chán cô Nghe giọng nói Chó vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp Trong lòng giả thích vô đầy mân ngọt Nhìn đến đồ ăn anh đang cầm trong tay Anh mua gì để ăn sáng vậy Cuộn bánh xuân, Hạ Nhiên nói Mà ngoại làm vội Bên trong bó rất nhiều rớt chuột mén thích ăn Giả thích đưa chìa khóa xe cho Hạ Nhiên Còn mình thì ngồi vào ghế phụ ăn sáng Tới trung cư Giả thích yên lặng đi tắm rửa Hạ Nhiên phát hiện lần này cô tắm thật nhanh Cô hòa Nhiên Tay cô ôm chặt eo anh từ phía sau, thân mình dán sát vào người anh. Cái tín hiệu này quá sức là trắng trợn và táo tợn mà. Giản Tít làm nũng nói, "Trong a, em... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"